quê tôi cánh đồng mênh mông gợn xong dòng sông ấm vang báo chiến công thua cha ông đánh giặc vẫn còn đây hịch truyền hương đạo vương vẫn còn đây hồn thơ nguyễn trãi đồi thông réo xanh biếng chơi mai ong về vườn vải. đất rộng sông dài, miền quê tôi yêu thương. Quê tôi con sơn vòng tiếng thương ngang, đê hồ bắn nguyệt nước non mây trời, lập lanh sao quê một xanh nhớ. Hãy khắc khoa ai Ghiền quê tôi cánh đồng mây mong gợn xao dòng sông âm vang bao chiến công thua cha ông đánh giặc vẫn còn đây hịch truyền hương đạo vương vẫn còn đây hồn thơ nguyện trái đồi thông reo xanh biếc trên mai ông về vườn vải ngát rừng mơ ai lạc bước đất rộng sông dài miền quê tôi yêu ठीक